Chương 6, Nhất Chính Vương hóa thành binh lính đào tổ Ngụy Đình thoải mái gối đầu trên đùi Kiều Dư và hưởng thụ sức lực từ lòng bàn tay của nàng. Không biết từ khi nào, cơn đau đầu như nứt ra của hắn đã dần biến mất, hàng mày nhíu chặt cũng hoàn toàn thả lỏng, cả người ung dung muốn ngủ lại. Ốc ốc, bên tay đột nhiên vang lên tiếng bụng kêu, Ngụy Đình lập tức mở to mắt, đồng tử không giấu được sự kinh ngạc. Vốn đang thấy xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của hắn, Kiều Dư lập tức nổi điên. Nàng dừng động tác xoa tráng, hai tay bưng đầu của Ngụy Đình ra khỏi đùi mình, sau đó, nàng đứng dậy, liếc hắn một cái, ngài nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nghe thấy tiếng bụng rú khi đói à, con nữa, ta nói như vậy còn không phải vì ngài sao? Ngụy Đình hồi thần, lập tức ôn hòa cười đáp, khiến tiểu ngư cô nương cãi giờ dùng bữa là lỗi của bổn vương, Ngụy Cửu, đã chuẩn bị ngọ thiện xong chưa? Ngụy Cửu lập tức trả lời, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vương gia muốn dùng bữa tại phòng sao ạ? Dọn đến phòng của bổn vương." Ngụy Đình nói, rất nhanh, trên bàn tròn trong phòng hắn đã được dọn ra một mâm thức ăn. Ngụy Đình đi tới trước bàn, ngồi xuống, sau đó mời Kiều Dư, "Nếu tiểu ngư cô nương không ngại thì ngồi xuống dùng bữa cùng bổn vương đi, đương nhiên là ta không ngại." Kiều Dư đáp, ngại có ăn được đâu." Nàng lập tức ngồi xuống rồi tự lấy chén đũa, sau đó không chút câu nệ thưởng thức bàn ăn. Ngụy Đình ngắm nhìn dáng vẻ ăn cơm của nàng, Giữa mi tâm vô thức lộ ra nét dịu dàng, vậy vương gia và cô nương cứ từ từ dùng bữa, thuộc hạ xin phép cáo lui trước, Ngụy Cửu rất biết điều, đóng cửa phòng lại, để hai người Ngụy Đình và Kiều Dư có không gian riêng, bên bàn cơm, Kiều Dư gắt từng đủ thức ăn, tuy rằng ăn vội nhưng động tác của nàng lại cực kỳ thanh nhã, cứ như nàng đang thưởng thức mỹ vị vậy, không hề lộ ra chút gì hỗn loạn, nhìn nàng ăn cơm, tâm trạng của Ngụy Đình từng chút tốt lên. Khóe môi cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn lấy một cái chén không rồi múc đầy một chén canh, sau đó đưa tới tay nàng, ngươi ăn từ từ thôi, cả bàn ăn này sẽ không có ai dành với ngươi, ăn nhanh như thế coi chừng nghẹn đấy, hắn vừa dứt lời, Kiều Dư lập tức cụ một tiếng, Kiều Dư, nếu không phải nói chuyện với Ngụy Đình, nàng cũng không có nghẹn Kiều Dư nhìn qua nguồn cơn gây nghẹn không nén được tức giận trong lòng, nàng đặt cái muỗng xuống bàn không ngờ lực mạnh khiến nó vang lên tiếng động rất lớn, kiều dư sững người, nàng vẫn chưa làm gì đâu nhé, là từ bên ngoài, ngụy đình nói, sắc mặt nghiêm túc lại, tiếng động truyền đến từ lầu một, còn có âm thanh của kiếm và trụ nhà cọ sát nhau, lên ken vang lên, theo đó là tiếng nam nhân chửi bậy, đúng lúc này, cửa phòng của ngụy đình bị đẩy ra, ngụy ngũ và mấy tên hộ vệ tiến vào, vương gia, là quân binh của trấn võ an nói là quân doanh có lính đào ngũ. Chúng đang hỏi chủ quán trọ có mấy nam tử vào thuê phòng hay không, ngoài trừ nhóm ngụy Đình thì còn ai tìm mấy nam tử vào thuê phòng nữa. Sau khi nghe xong, Kiều Dư không nén được thở dài, nói, thân phận vương gia này của ngài đúng là biến hóa khó lường ghê, lúc thì thích khách, lúc thì lính đào ngủ, tiếp theo là gì đây, đừng nói với ta là đạo tập nhé, vương gia đào ngủ hồi nào, ngươi còn tâm trạng ở đó nói đùa à, Ngụy Thất Trừng mắt nhìn nàng, đi thôi. Ngụy Định quyết đoán mở cửa sổ phòng ra, sau đó ôm lấy Kiều Dư, nhảy xuống, mấy người hộ vệ thấy thế cũng nhảy xuống theo hắn, sau khi tiếp đất, họ nhanh chóng đi lấy ngựa, Ngụy Định huyết sáo gọi hát mã có bộ lông trắng xám của mình tới, lúc hắn ôm Kiều Dư lần thứ hai, nàng rất phối hợp, còn mượn sức hắn để leo lên ngựa, mà hắn cũng ngồi phía sau nàng, Ngụy Định chọn một phương hướng, đoàn người lập tức khởi hành, Kiều Dư vội kêu lên, Quân binh của Trấn Võ An đóng quân ở hướng Đông Bắc, nhất định sẽ bố trí phòng vệ ở hướng Đông và hướng Bắc, mà chúng ta đến từ hướng Nam, vậy còn hướng Tây là trống, nghe nghĩ thế nào? Ngụy định nghe thấy liền thúc ngựa chuyển hướng, dựa theo lời Kiều Dư, đi về hướng Tây, Ngụy ngủ chờ nhóm hộ vệ phía sau theo kịp, sau đó thúc ngựa, đi, trong lúc nhất thời, tiếng người vó ngựa vang lên, kinh động tới quân binh đang kiểm tra trong quán trọ, bọn họ đằng kia, mau đuổi theo. Đám quân binh lập tức lên ngựa, ngay sau đó đuổi theo họ, đi về hướng Tây một đoạn, nhóm người ngụy đình bị một hồ nước dài ba trượng chặn lại, họ dừng thúc ngựa, mà tiếng vó ngựa của quân binh đang đuổi theo thì không ngừng truyền tới, đúng là không nên nghe lời giang tế này mà, ngụy thất buồn bực nói, sao họ lại có thể nghe lời một tên giang tế không rõ lai lịch vào thời khắc chạy trốn được nhỉ, bây giờ thì tốt rồi, trước là đường cùng, sau là quân đuổi, đây là họ tự đẩy họ vào chỗ chết. Vương gia, thần đi ngăn chúng, mọi người đi đi, ngài hãy nhớ, tuyệt đối không thể nghe lời giang tế thêm lần nữa, kiều dư mở miệng, bây giờ cùng lắm mới qua ba tháng, mực nước không phải rất sâu, có thể cưỡi ngựa qua được, vương gia đừng nghe, nàng ta đang đẩy chúng ta vào chỗ chết, Ngụy thất vội kêu lên, bây giờ cậu đi ngăn đám quân binh đuổi theo còn được, nhưng nếu cưỡi ngựa qua nửa sông mới phát hiện không thể qua được thì, họ nào có đường lui nữa. Ta và các ngươi đang cùng chung một chiếc thuyền, nếu các ngươi chết thì sao ta sống được, Kiều Dư nói, ta còn chưa đến mức lấy mạng ra mạo hiểm đâu, Ngụy Đình nhìn Kiều Dư, thấy trong mắt nàng trong suốt kiên định, suy nghĩ một lát, hắn nói, bổn vương tin ngươi. lập tức, hắn điều khiển hát mã dưới thân mình đi vào dòng nước, mấy người hộ vệ thấy vậy chỉ lành đi theo, cùng tiến vào nước, mặt nước dần vượt qua chân lẫn bụng ngựa, dâng đầy tới cổ, nhìn thấy nước sắp lên tới đỉnh đầu. Ngụy Thất vội kêu lên: "Vương gia, chúng ta không thể đi nữa, nếu còn đi nữa chính là chịu chết đấy." Kiều Dư nói: "Vương gia tin ta, nước này không sâu đến vậy, chúng ta đi qua sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tên gian tế này, ngươi lại mê hoặc vương gia của chúng ta, ta phải giết ngươi trước." Ngụy Thất khó thở nói, lập tức rút bội kiếm bên người ra: "Ngụy Thất, ngươi bình tĩnh một chút." Ngụy Cửu thấy vậy thì vội la lên: "Nếu ngươi nhất mực cho rằng đi tiếp sẽ bị nước diêm chết, Vậy thì chẳng cần tới ngươi giết ta, ta cũng không sống nổi." Kiều Dư bình tĩnh nhìn Ngụy Thức, "Đã tới nước này, sao chúng ta không cược thử một phen? Ta thấy Tiểu Ngư cô nương nói đúng đấy, Ngụy Cửu đồng tình, tình hình bây giờ, chúng ta đã qua được một nửa hồ, cứ tiếp tục đi tiếp hẳn là mực nước sẽ không sâu hơn đâu, không cần tranh cãi nữa." Ngụy Đình thấp giọng nói, "Dù là đường chết, bổn vương cũng đi." Dứt lời, hắn thúc ngựa, tiếp tục đi về phía trước. Ngụy Thất đành phải nén giận, đi theo sâu hắn, quả nhiên, mực nước không sâu hơn nữa, càng đi về phía trước càng nhìn thấy rõ hơn khung cảnh dưới nước, mấy giờ, tức giận trên mặt Ngụy Thất mới tan bớt, lúc nhìn Kiều Dư, trong mắt của cậu không giấu được sự hổ thẹn, quân binh truy đuổi ở bờ sâu thấy nhóm người Ngụy Đình bình yên vô sự, lập tức quyết định thúc ngựa xuống theo, sau khi nhóm người Ngụy Đình lên bờ, Kiều Dư nhìn địa hình xung quanh một chút rồi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa. Chúng ta vào núi đi, sau đó mượn địa hình của Thương Sơn rồi cắt đuôi đám quân truy đuổi kia, vừa nãy nghe theo lời nàng nên mọi người mới qua được hồ, tự nhiên lần này không ai phản đối nữa, trực tiếp chạy về hướng Kiều Dư chỉ, trong núi Thương Sơn, trăm đường dốc hiểm, địa hình phức tạp, mọi người đi được một canh giờ, không biết từ khi nào đã không còn nghe thấy tiếng động của đám quân truy đuổi phía sau, lúc này, sắc trời đã tối, vương gia, đã cắt đuôi đám quân truy đuổi kia rồi. Ngụy Ngũ áp tay lên mặt đất, sau khi nghe xong động tĩnh liền nói, Ngụy Đình gật đầu, đêm dài lắm mộng, trong núi không chừng còn có thú dữ, trước tiên chúng ta tìm một chỗ để nghỉ qua đêm, ngày mai tiếp tục lên đường, nhóm người Ngụy Ngũ đi tìm nơi thích hợp nghỉ tạm, coi như họ may mắn, không bao lâu sau đã phát hiện một cái sơn động, bên trong đủ lớn cho tất cả mọi người, tối nay chúng ta ở tạm sơn động, sáng mai tiếp tục lên đường, Ngụy Đình cất giọng Nhóm hộ vệ đồng thanh nhận lệnh, sau đó ngụy ngũ phân phó người đi săn thú lấy lông để chuẩn bị tốt những vật dụng cần thiết cần cho qua đêm ở đây, kiều dư tìm một chỗ trong động rồi ngồi xuống, tự mình vắt khô nước dính trên y phục, đột nhiên, vai nàng triểu nặng, là ngụy đình sau lưng vừa nhích lại gần, vương gia, ngài gần quá rồi, nàng chọc khỉu tay ra phía sau, ý bảo hắn đừng có dựa vào mình, nhưng ngụy đình chẳng hề phản ứng, kiều dư bực mình đến thở dài. Sau đó dùng tay chống lên trán hắn, muốn đẩy đầu hắn ra, không ngờ vừa chạm vào trán của hắn, Kiều Dư liền thấy mình như chạm phải lửa, nhiệt độ rất nóng, đến mức làm nàng hoảng hồn. "Vương gia, vương gia." Nàng gọi vài tiếng nhưng Ngụy Đình vẫn không trả lời. Lúc này, Kiều Dư mới phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Ngụy Ngũ ôm một ít củi đốt, từ bên ngoài đi vào, nghe thấy giọng của nàng liền vội chạy tới. "Vương gia sao vậy?" Không đợi Kiều Dư trả lời, cậu đi qua đỡ lấy ngụy đình từ tay nàng. lúc chạm vào trán ngụy đình, cậu liền cảm thấy nhiệt độ cực nóng trên người hắn. vương gia sốt rồi, không thể mặc tiếp y phục ấm mốt trên người nữa. tiểu ngư cô nương, phiền cô nương đốt lửa đi, đừng để ngày ấy cảm lạnh. ngụy Ngũ lấy đá đánh lửa trong ngực áo ra, đưa cho nàng. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. ngươi luôn mang thứ này bên người sao? kiều dương ngạc nhiên hỏi. ngụy Ngũ đáp, lúc trẻ phải hành quân. Thường xuyên giải nắng dòng sương nên ta có thói quen này, có đá đánh lửa, Kiều Dư không tốn quá nhiều sức lực đã nhóm được lửa lên, trong sơn động thoáng chốc bừng sáng, sau khi cởi bỏ hát bào của ngụy Đình, nàng mới nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn đã loan máu, không xong rồi, Kiều Dư thốt lên, ta quên mất miệng vết thương của Vương Gia không thể chạm nước được, vừa nãy nàng và ngụy Đình lội nước một thời gian lâu như thế, tại sao nàng không cảm thấy thân nhiệt của hắn nóng lên? Ngụy Ngũ nhìn thoáng qua nàng, tình huống cấp bách, sâu là quân truy kích từ trấn võ an, qua sông là cách thoát hiểm nhanh nhất rồi, không thể trách được tiểu ngư cô nương, Kiều Dư do dự nói tình hình miệng vết thương của Ngụy Đình, nếu ngày ấy chỉ bị thương ngoài da thì không nói, nhưng tối hôm qua, lúc ta xử lý miệng vết thương cho ngày ấy, dấu vết bên ngoài là do trúng độc, bây giờ lại đụng nước, ta không chắc sẽ gây ảnh hưởng gì cho cơ thể của vương gia hay không, sắc mặt của Ngụy Ngũ biến đổi. Vương gia trúng độc sao ngươi không nói cho bọn ta biết sớm? Kiều Dư ấm ức nói, còn không phải vì ta bị chọc tức đến quên mất à? Ai bảo ngụy đình nói nàng là giang tế chứ? Là do vương gia của các ngươi thiếu đòn, thiếu luôn đức hạnh, trên người có chỗ nào là không bị thương đâu. Còn nữa, vết thương trên người hắn là do hắn tự chuốt lấy, người bảo không sao cũng là hắn mà. Các ngươi dựa vào cái gì để trách ta?